Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng Tập số 210 Về bộ truyện kiếm like thì bây giờ mình sẽ đổi lịch, mình sẽ up vào buổi trưa nhé Kiếm like bây giờ mình sẽ vào buổi trưa, khi nào có mình sẽ buổi trưa Cụ thể là có thể trưa mai, mình sẽ up tập số 27 nhé mọi người Nên mọi người chờ đợi kiếm like thì các bạn hãy đợi vào ngày mai bởi vì một buổi tối up nhiều chuyện quá nó bị lẫn đấy các bạn ạ Nên mình sẽ phân giờ ra nhé có thể mình sẽ up kiếm live vào buổi trưa. Và nhất niệm với Hằng cùng với Hắc mình sẽ vào buổi tối. À, các bạn nghe chuyện nhất niệm với Hằng bây giờ cảm thấy hay không ạ? Hay và thú vị nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên uh, ấn like cho phòng nhé. Cảm ơn mọi người. Live xong rồi thì bây giờ mời mọi người nghe chuyện nào. Nhất niệm với Hằng tập 210. Tống Quân Uyển nghe vậy mở mắt ra. Nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, phát hiện hắn sắp rời đi, nhất là khi nghe được Bạch Tiểu Thuần nói thế, nàng ân ân hiểu ra, dùng tu vi và thiên tư của Bạch Tiểu Thuần, tuy nghịch hạ tông là nhà quán, nhưng hiển nhiên hắn vĩnh viễn không ở nơi này, sợ rằng hắn vừa rời đi sẽ rất lâu mới có thể trở về. Nghĩ tới đây, nghĩ đến cảm giác khoảng cách thu gặp nhau ở trên chiến trường, sâu trong mắt Tống Quân Uyển có chút dãy rồ. Nàng ân ân cảm giác, nếu như lúc này mình không bắt được hắn, như vậy có lẽ Thời gian trôi qua Khoảng cách sẽ càng ngày càng xa Chẳng những cảm giác sẽ nhạt đi Quan hệ giữa hai người cũng sẽ không còn Những năm qua Tông môn bấp bánh Nàng nhìn thấy quá nhiều sinh như ly tử biệt Nàng không biết mình có thể đột phá kết đan bước vào Nguyên Anh hay không Cũng không biết trong tương lai Mình có chết trận hay không Nàng chỉ hiểu Những năm qua Bạch Tiểu Thuần là người duy nhất dám trêu trọng mình như năm đó Hết lần này tới lần khác Lại không làm nàng phản cảm Thậm chí lần đợt xảy ra nhiều việc Thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần khắc sâu trong đáy lòng của nàng Nghĩ tới đây Ánh mắt của Tống Quân Uyển dễ dụa Và có quyết định Nàng vẫn là ma nữ của hết khê tông Cũng không phải là tông môn chính đạo như Linh Khê Tông Sau khi đã có quyết định rõ ràng Tống Quân Uyển không do dự nữa Trong mắt dần sinh ra thần thái mê người Nàng rỗi người Bài ra bộ giảng hoàn mỹ nhất của mình cho hắn xem Ngay cả lời nói Cũng mang theo nghĩ khứ lười biếng hấp dẫn người khác Tiểu Thuần Người tới đây Ta cho ngươi xem thứ này Lời của nàng lọt vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần Giống như nó có bàn tay nhỏ bé Bóp lấy trái tim của hắn. Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần run dày Hừ một tiếng mà nói Không xem Mặc dù hắn nói như thế Nhưng vẫn dừng bước Đầu quán không thể không quay ngược lại Hắn nhìn thấy tống quân huyền bày ra tư thế mê người Nội tâm cũng kinh hoàng hoàng hốt Thời điểm hô to yêu nghiệt Và cố ý bình ổn ảnh tâm tình Nghe lời Tại sao lại không dám tới Sợ ta ăn ngươi hay sao Tống quân huyền nhìn hắn Nàng vẫy vẫy tay gọi Bạch Tiểu Thuần tới gần Trái tim Bạch tiêu Thuần chấn động Hắn lại hừ một tiếng Hư, Ta sợ ngươi sao Bạch Tiểu Thuần chừng mắt Hắn lập tức đi tới bên người của Tống quân huyền Hắn đứng trước mặt nàng và nói Nói đi Ngươi muốn cho ta xem cái gì nào Tống quân huyền che mượn cười cười Đôi mắt mang theo gợn sóng giống như có thể diệt sạch thuần. Hắn nhìn thấy nàng như vậy thì hít thử dồn dập. Đúng lúc này, Tống Quân vỗ túi trữ vật, ngay sau đó trong tay nàng xuất một viên thuốc. "Ngươi xem đây là cái gì?" Bạch Tiêu thuần sững hắn lại bất mãn, hắn còn tưởng rằng Tống Quân muốn cho mình xem cái gì, hóa ra là một viên đan dược. Nội tâm hắn nói thầm như thế. Sau khi nhìn rõ viên đan dược, với tạo nghệ đan đạo quán, hiện tại Tự nhiên nhìn ra nó là đan dược gì Đây Đây là phát tình đan Tại sao người còn Bạch Tiểu Thuần vừa nói tới đây Thì liền hít khí lạnh Hắn lập tức nghĩ tới hồng trần nữ Nhưng vào lúc này Tống quân huyền xấu hổ đỏ mặt Ánh mắt của nàng càng to gan hơn Lúc này bàn tay bóp nát đan dược Ba một tiếng Khi phát tình đan bị tống quân huyền bóp nát Âm thanh quen thuộc vang lên Bới tay của Bạch Tiểu Thuần Nó như sấm sát nổ lớn ở trong đồng hắn Sau khi phát tình đan vỡ vụt Lại sinh ra sương mù màu đỏ Trong chốc lát Nó khuếch tán ra xung quanh Không đợi Bạch Tiểu Thuần kịp phản ứng Sương mù đã bao phủ hắn và tống cô nền vào trong À Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầu óc kêu ông ông Hắn vô thức muốn nuôi về phía sau Nhưng không chờ hắn nuôi được vài bước Đã bị thân thể mềm mại Nhỏ nhắn ôm chặt Không muốn Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn rập Hắn lại nháy mắt mấy cái Hắn phát hiện sâu trong lòng còn có chờ mong Nhưng vẫn tranh thủ hết lớn Uyển Nhi, ngươi, ngươi chờ ta một chút Ngươi muốn làm gì Đừng, đừng xé y phục của ta đây, đây là lần đầu tiên của ta Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết Cực kỳ khoa trương Thậm chí trong sương mù đỏ Hắn rõ ràng có thể dễ dụa Nhưng dễ dụa không mạnh Hắn chỉ kêu la thảm thiết mà thôi Hắn sợ Sợ bị Tống Quân Huyền biết rõ mình ở Man Hoang Đã sớm bị Hồng Trần Ư làm như thế Vì vậy hắn càng ra sức kêu thảm thiết Đừng có như vậy Để, để ta chuẩn bị một chút Trong sương mù Có tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần vang liền không rứt bên tay Nhưng trên thực tế Ở trong sương mù khi hắn giả vờ giả vịt chống cự vài cái Sau đó lại âm thầm như là mời gọi Thậm chí hữu ý vô ý Còn bay ra mấy tư thế giúp cho Tống Cô Niền Xé quần áo mình thuận lợi hơn trước Tống Cô Niền vào lúc này Thở dốc kịch điện Cầm miệng Ta muốn lần đầu tiên của ngươi. Sau khi hắn nói xong. Là thanh âm xé của náo vàng lên Bạch Tổ Thuần kêu thảm thiết. Nhưng cũng không dừng lại. Và lúc này hắn hít thở sâu. nương theo tiếng kêu đau đớn của Tống Quân Uyền. Chính là sương Mù quay cuồng Thời gian trôi qua. Một canh giờ sau. Khi sương Mù biến mất. Tống Quân Uyền đã khôi phục thần trí. Cũng mặc quần áo tử tế. Và gương mặt hồng nhuận phơn phất Nàng đang sửa sang lại quần áo. Lúc nghiêng đầu nhìn sang trong mắt càng có đặc ý Càng có ngọt ngào Nhìn Bạch Tiểu Thuần hai tay ôm đầu gối Ngơ ngác ngồi ở đó Bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần như vậy Càng làm cho nàng thỏa mãn Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần không như vậy Thì nàng sẽ hoài nghi Lúc này nàng cảm thấy mỹ mãn Tống Quân điển cười nhạt nói Đi Còn không mau mặc quần áo tử tế Yên tâm ta sẽ có trách nhiệm với người Nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần gần người Có ba thành là thật Bảy thành là giả Hắn không dám ngần người Hắn thực sự sợ Tống quân huyền biết rõ Trần Tướng Và lúc này cũng chỉ có thể như thế Nội tâm quán đang so sánh giữa Tống quân huyền Và Hồng Trần Nữ Vừa so sánh Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần đã xoắn suyết Hắn phát hiện hai người rất hoàn mỹ Một tràn ngập dã tính Một người thiên tư kinh người Đúng là Mai Lan Cúc Trúc Mỗi người một vẻ Trên mặt hắn mang theo đau khổ Thậm chí sau khi nhớ lại lại càng run run Dùng tỏ vẹt đây là lần đầu tiên của mình về phần ba thành kia là thực Nội tâm quán cảm khái vô hạn Hắn cảm giác lần này Mình đều bại trong tay của Phát Tình Đan Chẳng lẽ Phát Tình Đan là khắc ta Lần thứ nhất như vậy Lần thứ hai cũng như vậy Chẳng lẽ là còn lần thứ ba Thứ tư hay là thứ năm Bạch Tổ Thuần bất ác dĩ Nhưng đồng thời nội tâm sinh ra một tiêu trở mong Nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần như là tức vụ bị trà đạp Nội tâm Tống Quân Uyển càng đắc ý Càng muốn lấy một bộ y phục trong túi chức vật đã cho Bạch Tiểu Thuần Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần còn đang ngần người Vì vậy lên tiếng an ủi Mặc quần áo cho Bạch Tiểu Thuần Trong quá trình lề bề như thế Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc Tùy ý để cho Tống Quân Uyển mặc quần áo tử tế cho mình Nội tâm âm thầm đắc ý Cảm giác mình hành động lúc trước quá là hoàn mỹ Hắn không khỏi sinh ra cảm kh Suy nghĩ nhất định là mình quá mê người, bằng không đang tự hỏi vì sao Hồng Trần nữ là muốn cố ý dùng phát tình đan mê hoặc chính mình, mà Tống Quân Uyển thì cũng như vậy. Không trách các nàng chỉ trách ta quá ưu tú mà. Bạch Điều Thuần nghĩ tới đây, cũng cam chịu do mình quá ưu tú, bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng như vậy, Tống Quân Uyển lại càng thắc ý, vỗ vai Bạch Điều Thuần, sau đó ăn nói vài câu. Bạch Tiểu Thuần thờ cơ tranh thủ hỏi thăm chuyện của Hậu Tiểu muội Nếu như đổi thành trước kia Bạch Tiểu Thuần hỏi như vậy Tống Quân Huyền có trả lời Nhưng trong nội tâm nhiều ít cũng không thoải mái Hiện tại nàng đã cảm thấy mỹ mãn Không có bất kỳ cảm xúc mâu thuẫn Cũng nói với Bạch Tiểu Thuần Trong lần tuyển chọn đó Trong nghịch Hà Tông Có tới mấy người tham gia đi tinh không đạo Cường Tông Lại tiến thành thi luyện 10 vạn tu sĩ của Thông Thiên Hà đồng Mạch Cuối cùng Tống Quân Huyền không thông qua Trên thực tế người chính thức thông qua của nghịch Hà Tông chỉ có một mình Quỷ Nha mà thôi. Lúc kiểm tra tư chất của Hầu Tiểu Muội, lại phát hiện tư chất của nàng phù hợp với một môn thần thông pháp thuật của Thông Thiên Đạo. Cho nên nàng mới được phá cách thủ, nàng đi cùng với Quỷ Nha tới Thông Thiên Đạo. Tu sĩ như Hầu Tiểu Muội cũng không phải duy nhất. Trên thực tế trong miêu tả của Tống Quân Uyển, hơn vạn tu sĩ đó có bảy tám người có trạng thái tương tự Hầu Tiểu Muội, bởi vì tư chất phù hợp với pháp thuật truyền thừa cho nên bị chọn đi. Ngay đến đó, biết rõ Hậu Tiểu Muội không phải duy nhất, Bạch Tiểu Thuần cũng an tâm một chút. Nhất là nghe Tống Quân Uyển nói, tuyển chọn từ xưa tới nay đều từng xuất hiện chuyện này. Nó đã duy trì suốt mấy nghìn năm. Trọng yếu nhất là, tất cả cuối cùng không thể trở thành thị vệ của thông thiên đảo. Đại đa số an toàn trở về, cũng không có xuất hiện chuyện thương vong. Lúc này nội tâm của Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn đã hiểu việc của hầu Tiểu Muội, Bạch Tiểu Thuần lại giả vờ giả vịt một phen. Lúc này trên mặt của Tống Quân Uyển có mệt mỏi. Bạch Tố Thuần nháy mấy cái, biết rõ vừa rồi hai người dày vò vô cùng hung ác, vì vậy vội hô một tiếng cáo từ rời đi. Trước khi đi, hắn cho Tống Quân Uyển một thiên nhân hồn. Hắn cũng không có gom đủ 5 thiên nhân hồn, cũng không có ngũ hành thuộc tính, tuy chỉ có một thiên nhân hồn cũng là chí bảo trong khu vực thông thiên hạ. Thông qua một ít con đường, có thể nhờ tông môn đổi ngũ hành thiên thú hồn. Đối với việc Tống Quân Uyển kết anh có chỗ tốt quá lớn, chẳng những có thể giúp nàng thuận lợi tiến giai. Quan trọng hơn, một khi thành công, nàng chính là thiên thú hồn Nguyên Anh Là cung cấp với thiên kiêu tinh không đạo cực tông Hơn đã đứng cùng cấp độ trong cảnh giới Nguyên Anh Từ đó sẽ trợ giúp nàng rất lớn trong thu luyện Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cho mình thiên nhân hồn Tống quân huyền cảm động Nàng lần đầu tiên nhìn thấy lễ vật quý trọng như thế Nội tâm nàng cực kỳ chấn động Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mặc theo ngọt ngào sâu đậm Không có khách sáo với Bạch Tiểu Thuần Tống quân huyền trực tiếp cầm thiên nhân hồn Tuy trước khi Bạch Tiểu Thuần đi, nàng tiến đền lên ôm Bạch Tiểu Thuần, dùng thân thể nóng bỏng cảm tạ Bạch Tiểu Thuần. Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, dù sao mới trải qua mưa móc, trước mắt bị Tống Cô Niền ôm lấy, hắn liền nhớ tới từng cảnh tượng hương diệm lúc trước. Sợ bị Tống Cô Niền nhìn ra sơ hở, Bạch Tiểu Thuần vội vàng nói vài câu, sau đó rời đi. Sau khi rời gọi động phủ Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nội tâm sao động không nhỏ, nhịn không được hô to một tiếng yêu nghiệt trong nội tâm. Rồi cảm khái mình quá ưu tú Ngay sau đó hắn lại phiền muộn Không được Còn có hậu tiểu muội nữa Cũng không thể để nàng biết rõ được Nghĩ ra đây Bạch tiểu thuần không thể khống chế suy nghĩ Suy nghĩ không biết hậu tiểu muội có dùng phát tình đan hay không Nếu như không có Thì hắn sẽ tìm cơ hội trong lúc vô tình Mà cho nàng mấy việt Không được Bạch tiểu thuần ta đâu phải kết loại người như thế này Bạch tiểu thuần cảm thấy không đúng Hắn cho rằng mình là người thuần khiết Và lúc này hắn sinh ra cảm giác không tên Cuối cùng Hắn gần đầu nhìn trời cảm khái Vì cái gì Mà ta lại yếu tố như vậy chứ Trong lúc thờ dài Bạch Tổ Thuần trở lại động phủ Trong nghịch hạ tông Vào trong động phủ Bạch Tổ Thuần khoanh chân ngồi xuống Sau đó suy nghĩ một lúc và thờ dài Thái độ tinh không đạo cực tông không rõ Vì phòng ngừa vạn nhất Dưới mắt trọng yếu nhất Là phải nhanh chóng đột vá thiền nhân Nghĩ tới đây Bạch Tiêu Thuần đã có quyết định. Ta muốn luyện Hỏa Diễm 21 mạch. Nếu không có Tinh Không Đạo Cực Tông ngầm đồng ý, Bà tông môn chúng dù không dám diệt Nghịch Hà Tông, có lẽ người khác không hiểu về Tinh Không Đạo Cực Tông, nhưng Bạch Tiêu Thuần sống trong Tinh Không Đạo Cực Tông đã có nhận thức rất rõ về Tinh Không Đạo Cực Tông là như thế nào. Trong Tinh Không Đạo Cực Tông có 5 lão tổ thiên nhân. 5 người này trừ thiên nhân của Thiết Huyết Đường ra, còn bốn người khác phân biệt đều là người của bốn mạch mạnh nhất Tinh Không Đạo Cực Tông. Như đồng tử ở đông không vực Ba mạch khác cũng như vậy Đều có lão tổ thiên nhân tọa trấn Trong đó có liên quan tới lợi ích của gia tộc Mà tông môn Trung Du trên thực tế chính là thế lực của bọn họ kéo dài nghịch Hà Tông sau khi đi vào Trung Du Cũng phải cung phục đồng tử không ít Thậm chí còn nhiều hơn không hạ Việt Nam đó Cho nên nói lần này ba tông xâm chếm nghịch Hà Tông Không bằng là nói Đây là mấy thiên nhân trong tinh không đạo cực tông Đánh cờ với nhau rất rõ ràng Đồng tử trên không vực là phương thế yếu Trong vắn cờ này Hắn không ít nào có thể đối kháng ba thiên nhân còn lại Kể từ đó Nghi Hà tông cũng bị hắn buồn tha Cho nên sau đó mới xuất hiện chuyện ba tông diệt môn Hiện tại bài tàu thuần đã xuất hiện Nhìn như đánh cho ba tông tàn vế Nhưng trên thực tế chính là một cái tát Vỗ vào mặt ba thiên nhân ở trong tinh không đạo cực tông Có thể tưởng tượng biết rõ Sẽ không chấm dứt Ba thiên nhân trong tinh không đạo cực tông này Tùy thời sẽ chút lừa giận vào nghi Hà tông Mặc dù Bạch Tổ Thuần không có đối mặt với cuộc diện này Đối diện với hạo kiếp của Tông Môn Hắn không có biện pháp nào khác Chỉ có thể như vậy Hy vọng Trần Hạ Thiên Xem mặt mũi ta cứu đệ tử và con gái của hắn Không nên quá phận Còn có tổ phụ Bạch Lân Cũng hy vọng có thể cân nhắc giao tình giữa ta và Bạch Lân Bạch Tổ Thuần xoa xoa mi tâm Hắn cau mày Nhưng hiểu không thể nào mang hy vọng ký thác lên thân của kẻ khác Tất cả nhân tố chỉ có thể dựa vào bản thân nghịch Hà Tông đầy đủ cường đại Cái khác chỉ là dệt hoa trên cấm. Trở thành thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần cảm giác áp lực của mình không nhỏ. Hiện tại biện pháp hóa giải duy nhất là hắn đột phá thiên nhân. Dùng tu vi thiên nhân gia tăng chiến lực của mình tức cực mạnh. Lại làm cho người ta kiêng kỵ mới có thể chính thức thủ hộ nghịch Hà tông. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần thái quyết đoán. Hắn bế quan trong bậc thất luyện hòa diễm 21 màu. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Về phần thiêu hao trong điện hòa. Nơi này là khu vực thông thiên hạ, trước khi Bạch Tiểu Thuần rời Man Hoang, đệ tử Bạch Hạo đã choán rất nhiều hồn. Số hồn này đủ để trào chống Bạch Tiểu Thuần nhiều lần thất bại, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần luyện thất bại vài lần, sau đó tổng kết kinh nghiệm, như vậy hắn cuối cùng có thể luyện Hỏa Diễm 21 màu. Thời gian trôi qua, lại qua mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần lâm vào trạng thái điên cuồng ở trong mật thất, tóc loạn cũng không quan tâm, hắn hoàn toàn tâm toàn ý đặt mục tiêu tìm hiểu cách luyện chế Hỏa Diễm 21 màu. Hắn cẩn thận phân tích mỗi chi tiết, cẩn thận cân nhắc mỗi một bước trong đó. Có lẽ áp lực bản thân không nhỏ, cho nên Bạch Tiêu Thuần đã bộc phát, trong đầu không ngừng suy nghĩ, bởi vì trong khu vực Thông Thiên Hà có thiên địa linh khí, hắn không ngừng hấp thu bổ sung cho mình, càng nuốt không ít đan dược khôi phục tinh thần do nghịch hạ tông luyện chế. Kể từ đó, cứ tuần hoàn như vậy, hắn càng ngày càng quen thuộc với Hỏa Diễm 21 màu Lại qua 3 ngày, Bạch Tiêu Thuần ngẩng đầu, sau đó vung tay lấy hồn ra ngoài. Lúc này phải luyện chế, không hề nghi ngờ sẽ không thành công. Bạch Tiêu Thuần biết rõ điểm này, hắn muốn không phải là thành công, hắn muốn tổng kết kinh nghiệm trong thất bại. Tiến bộ trong thực tiễn, tốc độ hắn luyện chế cực nhanh. Trên thực tế, trừ Bạch Tiêu ra, các luyện hồn sư khác căn bản không thể làm được điểm này, thật sự là do tiêu hao đã đạt đến con số không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Bạch Tiêu có Minh Hoàng làm đệ tử mới có thể sa xỉ luyện hỏa như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một lần Lại một lần thất bại giúp Bạch T tiêu thuần lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều sau đó hắn dừng lại hắn cẩn thận điều chỉnh lại mấy lần cách điều chế mỗi một lần đều cốt hoài khác nhau mọc toán vô cùng mệt mỏi trong mắt sinh ra hào quang càng ngày càng sáng ngời cùng lúc đó Bạch tiêuu thuần lại đắm chìm trong điện h hắn không quan tâm chuyện bên ngoài chuyện đất xảy ra nghịch Hàtông nghịch chuyển hoa lệ Bạch tiêuu thuần đánh một trận với ba thiên nhân hôm nay cũng dần dần chuyển ra o anh động tuxit trùng dù đồng thời cũng chuyển và hạ du và mặt dù càng không cần nói tới Tinh Không Đạo Cực Tông. Bạch Đầu Thuần trở về đại chiến với ba thiên nhân một trận. Vô số người quân biết Bạch Đầu Thuần trong Tinh Không Đạo Cực Tông, vừa nghe tin này lại kinh hãi hấp khí lạnh, cảm thấy là không thể tưởng tượng được, tâm thần rung chuyển. Vào lúc này, lão đạo tổ Đạo Hà Viện bị chảm thân thể, tông môn bị thu, hắn đã không để ý tất cả lâm vào điên cuồng, hắn liên hợp lão tổ Tinh Hà Viện đi tới Tinh Không Đạo Cực Tông, một đường đồng hành, còn có một lão trưởng nguyên anh của Cực Hà Viện Bạch Tổ Thuần xuất hiện làm cho bọn họ run rẩy như cây giấy Cũng không có cảm lòng Biệt khuất cực kỳ mãnh liệt Lần này liên thủ đi tới tinh không đạo Cường Tông Lập tức phân tán ra đi tìm Lão Tổ của mình Trong đó Lão Tổ Đạo Hạ Viện đi tìm Trần Hạ Thiên Chính là sư phụ Triệu Thiên Kiêu Hắn vốn đang bế quan Nghe bên ngoài truyền tin thức nghịch Hạ Tông Sau đó là tin thức Bạch Tổ Thuần Trần Hạ nhiên phản ứng đầu tiên Chính là thế quá mức vớ vẩn Ngay sau đó tin tức liên tục truyền tới, Trần Hạ Thiên sắc và tức giận to lớn. Hắn có ấn tượng về Bạch Tiểu Thuần nhưng không đặt trong lòng, dù đối phương có giáp tiếp cứu đệ tử và con gái của hắn, nhưng hắn là tồn tại cao cao tại thượng, hắn sẽ không bỏ qua cho Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí năm đó, mọi người bị truyền tống và man hoang, hắn cũng toàn được phát động thế lực tìm kiếm đệ tử của mấy con gái, cuối cùng thành công cứu đệ tử và con gái trở về. Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn căn bản là không quan tâm tới Hiện tại cái tên này sắp biến mất trong trí nhớ của hắn, thì lại xuất hiện lần nữa, hơn nữa vừa xuất hiện lại bày ra chiến đực làm cho Trần Hạ Thiên cau mày. Vào lúc này, Thiên Nhân Đạo Hà Viện bị trảm thân thể đã tới, hắn vừa gặp Trần Hạ Thiên thì hắn uỷ khuất cúi đầu. "Tiền bối, cứu ta." Cường giả thiên nhân cảnh giới, chéis chứng của hắn tọa trấn trùng du, hôm nay chỉ còn lại nguyên thần, sắc mặt Trần Hạ Thiên biến thành âm trầm, trong người hắn có phong bạo bùng phát. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Trần Hạ Thiên lên tiếng, uy áp kinh người bộc phát, hắn lên tiếng hỏi. Sau khi cảm nhận uy áp của Trần Hạ Thiên, Nguyên Thần Đạo Hà lão tổ cũng vội vàng nói quá trình trận chiến, cũng nói chi tiết không giấu giếm, nghe Bạch Tiêu Thuần đánh bại ba người liên thủ, hơn nó còn đánh nát thân thể quán, Trần Hạ Thiên không khỏi hừ lạnh. Trong mắt của hắn, Đạo Hà Viện lão tổ hay là các thiên nhân trung du cũng chỉ là phàm đạo thiên nhân mà thôi, cũng chỉ là tồn tại yếu nhất trong thiên nhân mà thôi. Bản thân hắn Là thiên thú hồn nguyên anh, tấn cấp thiên nhân Hắn chính là địa phẩm thiên nhân cảnh Hơn nữa hắn là thiên nhân trung kỳ Tất cả làm cho hắn nắm chắc đánh bại Ba thiên nhân trung du liên thủ Bạch tiểu thuần quá vận rồi Hắn thời dịp ta không có bật đi đánh cấp tài phú đạo hạ viện Cũng vừa vét toàn bộ đạo hạ viện Còn có một phần ta chuẩn bị cống hiến cho lão tổ Đạo Hà lão tổ run dày Hắn do dự một chút, vẫn điền tiếng Sau khi nghe những lời này Nội tâm của Trần Hạ Thiên sớm đó có phán đoán và tức giận Hừ, thật to gan, hắn muốn chết sao? Trần Hạ Thiên lạnh lùng lên tiếng Thần thức của hắn liên đạp với lão tổ thiên nhân Của tinh không nhất mạch và cực tông nhất mạch Hắn xem ra, việc này không chỉ là việc của mình Mà là việc của thiên nhân đã thu cực hà lão tổ dưới chướng bị chém giết Tổ phụ Bạch Lân tên là Bạch Trấn Thiên Một thân tu vi kinh thiên độc địa Hắn vô cùng cường đại Tính tình của hắn cũng thật to lớn Già phút thân thể hắn như hỏa diễm Hắn đạnh đồng nhìn trưởng lão Nguyên Anh Của cực Hà viện Nói như vậy đồn đãi bên ngoài là thật sao Lão tổ cực Hà viện bị giết Là bị người ta chạm sao Là lão tổ tinh hạ hắn Trưởng lão cực Hà viện Đang quỳ ở nơi đó Chịu đựng run dày Đang muốn giải thích nhưng không chờ nói xong Thì lại nghe bạch chấn thiền gạo thiết Cút Ngay sau đó tiếng nổ oanh oanh vang lên Chấn động ca cầu vào bên ngoài Trường lão cực hạ viện phun máu tươi Hắn bị quần phong quét bay ra khỏi chỗ ở của Bạch Trấn Thiên Vào lúc này thần thức của Trần Hạ Thiên Truyền âm với hắn Bạch Huỳnh Việc này ngươi xem xử lý như thế nào Xử lý như thế nào Giết người thì điền mạng Bạch Trấn Thiên đạnh đùng nói Về phần cháu hắn Bạch Lân Nghĩ thế nào thì hắn bất chấp Bởi vì trước mắt lợi ích gia tộc Cho dù hắn yêu thích Bạch Lân Cũng không thể nào yêu ai yêu cả lối về được Trên thực tế Trước kia cực hạ viện ra tái với nghịch Hà tông Thì hắn đã có quyết định Thậm chí bởi vậy Bạch Lân cũng tới gặp hắn Hơn nữa hai ông cháu cũng nhào nhào với nhau Chẳng những là hắn Ngay cả Trần Hạ Thiên bên kia Cũng như vậy Triệu Thiên Kiều và đạo lữ của hắn Nhiều lần tới thiền cầu Trần Hạ Thiên Trần Hạ Thiên căn bản không quan tâm Hiện tại xuất hiện việc lớn như thế Trần Hạ Thiên và Bạch Trấn Thiên Làm sao có thể từ bỏ ý đồ Thêm Lão Phu một phần Thời điểm hai người Trần hạ Th thiên cũng Bạch Trấn Thi đặt thành nhận thức trùng một giọng nói già nuôi truyền âm với hai người người nói chuyện chính là tinh tông đão tổ cũng là gia tộc làm chỗ dựa lưng của thiên không hội chính là tổ phụ của Lýuyên Thánh có xung đột với Bạch Tiểu thuuần Lý Hiiền đạo lúc này Bạch Tểu thuần động 3 tông chẳng khác nào động hết lợi ích của bọn họ cho dù tinh hà viện t tổn thất nhỏ nhất nhưng lý Hiiền đạo cũng không thể ngồi yên không quan tâm dù sao hắn cũng ngầm đồng ý Ba tông ra tay Ba người thông qua liên thủ việc này áp chế đồng tử Hơn nữa cách cục đã định Hắn không cho phép Bạch Tiều Thuần phá việc này Tốt Nếu Lý Huỳnh cũng tán thành việc này Như vậy việc này không nên chậm chẽ Dù sao không tông lý nguyên đạo Hữu Cũng những năm qua Bị chúng ta áp chế hùng ác Hiện tại sợ rằng sớm sinh dằm ít tâm tử Trần Hạ Thiên lên tiếng Ánh mắt của án sáng Trong năm thiên nhân của tinh không đạo cực tông Có hai người họ Lý Chỉ có điều không phải một nhà Lý Hiền Đạo và Bạch Trấn Thiên Nghe vậy thì lập tức gật đầu Sau khi ba người câu thông với nhau Lập tức bay ra khỏi cầu vòng tinh không đạo cực tông khí tức thiên nhân chấn động bạo phát ra ngoài Khi nó bộc phát Lý Hiền Đạo, Bạch Trấn Thiên, Trần Hạ Thiên Cũng bay ra khỏi cầu vòng Chỉ trong nhà mắt bọn họ đã đi xa Đi theo còn có Lão Tổ Đạo Hà Việt Lão Tổ Tinh Hà Việt Tổng cộng là 5 đại thiên nhân Sau hai 3 bước đã phá không rời đi Mục tiêu chính là người Khà Tông Muốn đi trừng trị Bạch Tiểu Thuần Năm đại thiên nhân dẫn phát Chấn động quá lớn Oanh động cả tinh không đạo Cường Tông Từ đó vô số đệ tử kinh hô thành tiếng Không biết xảy ra đại sự gì Dẫn phát thiên nhân như vậy Xảy ra chuyện gì Ta nhìn thấy Trần Lão Tổ Bạch Lão Tổ còn có Lý Lão Tổ nữa Hai người khác thì cũng là thiên nhân Vào lúc những đệ tử liên tục bàn tán với nhau Thân ảnh Triệu Thiên Kiêu xuất hiện trên bầu trời Hắn lo lắng nhìn về phía sư tôn đi xa Sắc mặt không ngừng biến hóa Hôm nay hắn cũng nghe nói chuyện Bạch tiêu Thuần trở lại Nghe được tin tức người khả tông xoay truyền cục diện Nội tâm hắn cảm thấy hổ thẹn và dây rút Hắn biết rõ sư tôn và mấy thiên nhân khác đi làm gì Nội tâm triệu thiên kêu Lại càng bị dày vò hơn trước Mặc kệ Bạch tiêu Thuần là huynh đệ của ta Hắn cũng không có làm gì sai cả Chẳng đã tự bảo vệ mình cũng là sai lầm sao Chẳng lẽ cứu tông môn Cũng là việc sai lầm sao Triệu Thiên Kiều hét lớn một tiếng, hắn lập tức lao thẳng về phía Nghịch Hà tông. hắn không thể ngăn cản sư tôn, nhưng hắn muốn đi đối mặt với Bạch Tiểu Thuần. Đạo nữ Trần Nguyệt San của hắn cũng đi theo sau lưng hắn, hai người cùng bay đi thật nhanh. Sau khi hai đạo nữ Triệu Thiên đi xa, trong tinh không đạo cực tông còn có một người cũng tức giận vì việc này, người này chính là Bạch Lân. Hắn phát hiện tổ phụ của mình đi về phía Nghịch Hà Tông, Bạch Lân tức giận. Bạch Tiểu Thuần Là vạn vũ trưởng của ta Tổ phụ Bạch Tầu Thuần không trở về Ta không thể ngăn cản người tham gia diệt nghịch Hà Tông Hôm nay Bạch Tầu Thuần đã trở lại Người còn làm như thế Chuyện này là người bức ta Tính tình của Bạch Lân vốn nóng này Hiện tại hắn mang theo lửa giận ngập trời Xông vào thiết huyết đường Bạch Tầu Thuần không chỉ là vạn phu trưởng Dưới chướng quán Càng là người thiết huyết đường Dù sao vạn phu trưởng năm đại quân đoàn Đều là một phần của thiết huyết đường Trong tinh không đạo cực tông Trừ bốn mạch thiên nhân ra Còn có một thiên nhân Người này chính là lão tổ thiết huyết đường Thân phận địa vị thiết huyết đường chính nghe lệnh của bán thần lão tổ Cho nên cực kỳ đặc thù Một lát sau Cũng không biết Bạch Đần bẩm báo chuyện này như thế nào Ngay sau đó có chấn động vượt xa đám người trần hạ thiên Bộc phát Từ phương hướng thiết huyết đường Bay lên bầu trời Khi khi thế khuếch tán Một nam tử trung niên Mặc áo giáp màu đỏ Như bước ra từ núi thây biển máu đi ra ngoài Năm đại quân đoàn ở đâu? Trong nhảy mắt nam tử trung niên quát lớn Một cầu quanh quần tinh không đạo cực tông ngay sau đó thân ảnh từ bốn phương tàm hướng lao ra ngoài Dần dần mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn Chỉ trong vài giây đã tụ tập 10 vạn người xuất hiện trên bầu trời 10 vạn người này chính là tu sĩ của năm đại quân đoàn Trong đó có không ít đều biết Bạch Tiểu Thuần Có không ít là chiến hữu của Bạch Tiểu Thuần Thậm chí còn có quân đoàn vạn người của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, Bạch Lân mặc giáp xuất hiện. Bên cạnh hắn là mấy quân đoàn trường. Bọn họ bộc phát khí thức khắc nghiệt, bao phủ thiên điện. Có người muốn động nghịch Hà Tông. Việc này bồn tọa mặc kệ. Nhưng nếu đụng vào vạn phu trưởng của thiết huyết đường chúng ta, các người có đồng ý không? Nam tử trung niên thiết huyết đường lên tiếng. Thanh âm lớn hơn cả thiên đồi bao phủ 10 vạn người. Không đồng ý Thanh âm trả lời vang vọng Dung chuyển cả tinh không đạo cực tông Lão tổ thiết thuyết đường vung tay đến Nếu không đồng ý Chúng ta đi xem ai Dám đụng tới vạn vua trường của thiết thuyết đường chúng ta Ngay sau đó thanh âm nổ tung Kinh thiên động địa bộc phát Mười vạn đại quân mang theo sát khí ra khỏi tông môn Do lão tổ thiết thuyết đường xuất lĩnh Mang theo khí thế dung chuyển thiên địa rời đi Vào lúc này Banh động khắp tinh không đạo cực tông Mỗi người trận mắt há mồm Không ai có thể nghĩ tới xảy ra chuyện như thế Sắp xảy ra đại sự Ngịch Hà Tông Bạch Tiểu Thuần Tài nhớ Bạch Tiểu Thuần đã từng là vạn vũ trưởng của Trường Thành đây, đây là thiên nhân chiến tranh sao Tất cả mọi người xôn xao Trên cầu vòng không vực Trong một mật thất Thiên nhân đồng tử của không tông nhìn phía trước Ánh mắt do dự Có thể nói Hẳn là người trong cuộc việc này, hiện tại hắn đang cân nhắc sau đó lắc đầu. Bỏ đi. Việc này ta tham gia vào, nếu cũng bỏ đi, một khi thua. Đồng tử trầm ngâm, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, cũng không quan tâm thanh âm ồn ào bên ngoài. Trong lòng hắn đã sớm buông bỏ Nghịch Hà tông, dù Bạch Tiểu Thuần lúc này cường đại trở về như thế nào, thì hắn cũng không cải biến quyết định. Bởi vì hắn đã xem ra, huyết huyết đường có thể giữ gìn được Bạch Tiểu Thuần. nhưng không thể cứu được Nghịch Hà Tông. Một mình Bạch Tiêu Thuần có thể không chết, trong lần này, nhưng kết cục Nghịch không thể cải biến. Cả Tinh Không Đạo Cực Tông, năm đại thiên nhân hiện tại có 4 người xuất hiện. Bầu trời có gợn sóng không ngừng, tốc độ thiên nhân quá nhanh, nhất là đám người chân hạ thiên xuất động đầu tiên, bọn họ nhanh chóng tiến gần sân môn Nghịch Thiết huyết đường ra mặt nằm trong dự liệu, tùy thiết huyết đường cũng không thể làm quá nhiều, cho dù có thể cứu Bạch Tiêu Thuần Cũng không can dự quá sâu. Vị kia của thiết huyết đường. Chỉ làm cho ra dáng mà thôi. Nếu không hắn đi một mình. Nhất định đuổi theo chúng ta. Cần chỉ triệu tập mọi người cố ý lưu thời gian cho chúng ta chứ. Nếu vị kia đã xuất hiện. Chúng ta cũng nên cho nó một ít mặt mũi. Bỏ đi. Phế tu vi bạch tàu thuần. Và lưu trón một mạng. Ba người Trần Hạ Thiên không ngừng. Âm thầm truyền âm với nhau. Lúc này là hoàng hôn. Rất nhiều đệ tử nghịch Hà Tông hiện tại Đang bận rộn công tác chữa trị Tông Môn Đưa mắt nhìn sang Thấy đang tu chỉnh Bốn mạch nghịch Hà Tông đã khôi phục hơn phần nửa Một ít kiến trúc lầu các cũng mọc lên sản sát như rừng Nhìn từ xa Còn có thể nhìn thấy một ít chi tiết tàn phá Hơn nó còn có thể khôi phục 7-8 phần Nhất là sĩ khí cửa đệ tử nghịch Hà Tông Bởi vì trận chiến lúc trước Cho nên rất phấn chấn Thậm chí thường xuyên có những tiếng cười nói vang liệt Về phần mấy lão tổ trong tông môn Vẻ mặt ngoài nhìn như là thường, nhưng nội tâm vẫn có tảng đá lớn khó có thể buông xuống. Bọn họ mấy ngày qua không ngừng điên liệt với tính không đạo cực tông, nhất là cầu thông với thiên nhân đồng tử, nhưng vẫn không có chút hồi âm nào. Việc này làm đám lão tổ lo được lo mất, nhưng không lộ ra chút nào, bởi vì nghịch hạ hiện tại không chịu nổi hạo kiếp hàng lâm lần nữa. Không thể để áp lực đều do Bạch Tiểu Thuần gánh đấy. Giờ phút này trong đại điện Nghịch Hà Tông, bốn lão tổ và các tu sĩ nguyên anh Ngưng trọng người gần đó Lúc này làm chủ là Lão Tổ Linh Khê Tông Và Huyết Khê Tông Thật sự không thể làm Chúng ta rời khỏi Trung Du Chờ lại Hạ Du cũng được Nghe được Linh Khê Lão Tổ nói thế Huyết Khê Lão Tổ chầm mặt một lúc lại nói Phàm là có những biện pháp khác Thì bọn họ không lựa chọn quay về Hạ Du Nhưng hôm nay Thái độ tinh không đạo cực Tông mơ hồ Làm cho bọn họ cảm thấy bất an Khi Huyết Khê Lão Tổ nói thế Thì mọi người đều yên lặng, cả đại điện lâm vào an tĩnh Tiếng cười nói của các đệ tử ở bên ngoài, ẩn ẩn vào bên trong Tiếng cười nói vui vẻ của các đệ tử bên ngoài Cảm thụ được sinh cơ tỏa ra từ trong tổng môn Có thể tưởng tượng, dưới tình huống như vậy Đối với nghịch Hà Tông, chính là một lần thoát thai hoán cốt Hiện tại nghịch Hà Tông lựa chọn rời khỏi Trung Du Như vậy đừng nói là bọn họ Đối với các đệ tử mà nói, đây sẽ là đả kích rất lớn Linh khề lão tổ than thở một tiếng Hắn đang muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài lại có con khỉ của Linh Khê Tông xuất hiện. Ngay sau đó còn có bóng trắng tiến vào, đó là con thỏ của huyết khê tông. Trong nhảy mắt chúng đi vào bên trong, bọn chúng đồng thời lên tiếng. Thiên nhân đột kích lập tức mở trận pháp. Thanh âm của con khỉ và con thỏ vặn vẹo quanh quần trong đại điện. Sắc mặt của Linh Khê Lão Tổ biến hóa, không có nửa điểm do dự, lập tức bấm điểm pháp quyết. Huệ Kỳ lão tổ và các lão tổ khác cũng làm như thế, thanh âm đổ vang ngập trời, ngọn núi Bốn Mạch Nghịch Hà Tông phát ra thanh âm kinh thiên, một tầng trận pháp bao phủ toàn bộ Nghịch Hà Tông. Ngay cả Không Dung Tà thụ cũng được cứu sống, cũng chấn động rất mạnh. Tất cả cánh lá tỏa ra phù văn sáng người trong nháy mắt, dùng Không Dung thủ làm hành tâm của đại trận sơn môn, một đạo ánh sáng màu xanh bao phủ Nghịch Hà Tông. Tất cả đến quá đột ngột, làm đệ tử trong tông chấn động tâm thần, bọn họ không kịp phản ứng. Thì trận pháp đã mở ra Trọng yếu nhất trên bầu trời Là có tiếng quát đớn vang lên Năm đạo thân ảnh hàng lâm ở trên không trung Chính là đám người Trần Hạ Thiên Lý Hiền Đạo Cùng với Bạch Trấn Thiên Phía sau bọn họ chính là Tinh Hà Lão Tổ Cùng với Đạo Hà Lão Tổ Năm thiên nhân Trong nhám mắt bọn họ đồng thời xuất hiện Ý chí của bọn họ bao phủ cả bầu trời Từng tiếng thiên lôi nổ vang Bầu trời quay cuồng Ngay sau đó ý chí của bọn họ thay thế thiên ý Bao phủ không gian nơi này Dường như là phong tỏa nơi này Với thiên địa địa xung quanh Vào lúc năm thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Các đệ tử trong việc Hà Tông hít khí lạnh Thần sắc biến hóa và gào to Đạo Hà Lão Tổ Đó là tinh Hà Lão Tổ Ba người khác rất lạ mặt Khí tức của bọn họ còn mạnh hơn cả Đạo Hà Lão Tổ rất nhiều Thượng quan thiên hữu hít tờ dồn dập Thân thể của bác Hàn Điệt run dày Cho dù là Tống Khuyết cũng phải khẩn trương Lại càng không cần nói Tới đám người Tống Quân Uyển cũng như thế Các bạn vừa nghe xong tập số 210 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. À, chúc các bạn ngủ ngon nhé.